áo tác chỉ trước núi văn du có một cái hang thần vì được coi là nơi ở của một vị thần rất độc ác coi giữ nhiều bảo vật cũng là nơi chôn xác những kẻ liều lĩnh dám vào hang tìm của báo một hôm có hai người thợ một già một trẻ từ châu ngan lộc tìm đến nhưng sau khi người già từ trong hang chạy ra gục chết trong tay người trẻ thì người trẻ có hai hùng trẻ bắn súng bắn chết tới cho ngan lộc đừng gì từ sự với quan châu sau khi được hắn trao cho nó bản đồ xong nghĩ rằng đã tìm được sự biển của tấm ấn độ đó sáng sớm hôm sau ông châu nga lộc dẫn cho năm bộ hạ tiến vào hàng thành khiến một người giả theo dõi biết bây giờ ông quân thổ nghe chuyện rất mệt lắm vì đã hết sức đem cả tinh thần ra để nghĩ ngợi đến gần hai chục canh rồi cho nên chiếc mình êm ác của cô hầu non với cái thuốc đầm mấm trong chăn đã khéo khuyến rũ ông đi nghỉ ông châu lại bên an nên tắt bật đèn đi chờ thấy chất nước uống thừa tôi ướt cả thợ giấy ông vội cầm lên thấm vào tẩu hót từ chư ráo rồi hơi lên gọn đèn cho thay chiec nuoc uong thua đo uot hàng len tham vao to hot tu chu rao roi hoi len loai đen cho kho hang chiec han va hai hình vẽ càng nổi rõ trên ngọn lửa ta đi giật lại bỗng nhiên ông châu kêu lên một tiếng rồi giáp cả hai ngọn đèn lại và hơ tờ giấy lên ở giữa mảnh giấy hồng hồng ông thấy một quạt tối hơn một tia sáng vừa soi qua trí ông ông nghĩ ngay đến một câu chuyện cũ phải phải ông lẩm bẩm nói cũng giống như chuyện tờ di trúc trên bức tranh Vậy rồi cầm giấy đưa trước mặt và đọc mà bõ nước lửa cháy ở sau tờ giấy nó bảo mình đốt lửa mà soi mà mình cũng như những huyện quan kia mình ngóc thật Thế rồi ông không hỏi gì tới cô thiết nữa cô ta chẳng hiểu gì cả đứng dương mắt thực to mà nhìn ông châu ngồi sụp trên giường hai tay vừa run vừa dấp nước trên bàn và mảnh giấy rồi cẩn thận bóc trẻ nó ra làm đôi một miếng giấy vuông sắc trắng hơn giá nát vào nửa giấy thứ hai và bong ra gần hết ông châu cầm xoay lên ngọn lửa thì thấy chi chít những nét chữ nhỏ nằm hỗn độn ông xem kỹ thì biết mảnh giấy đó là một tờ giấy rộng gấp làm tư Ông phải hết sức cẩn thán, mới lấy móng tay bóc mở ra được. Vì tuy nó cũng dài, nhưng xem hai mảnh bên ngoài bị nhàu và thủng rách lỗ chỗ. Trong tờ giấy mới này viết chữ dày gần hết, nét chữ cũng tốt và rõ như ở tờ áp ngoài. Ông chưa đọc thấy những lời này: "Hàng văn chú trông như cái răng, ba chữ ba chữ nói là chân bốn chữ bốn chữ nói, nói là tay nói là... Bốn thước, bốn bốn bốn thước, nói là tay." Mấy đó sự đó trăm là chân, rồi mấy đó rồi mấy bàn tay thì sẽ thấy thì chữ T của mày là thạch, thạch. Đào, đào từ chữ thạch xuống, sẽ ra một cái hang nữa, hang nữa, mang ra hòn đá, hòn đá, hình đá đá chứng, đánh đá này, lát này, hoa củ, hoa của đó, nhưng không được lấy sức mà mang, vì mày thuyền, mày thuyền, mày thuyền, mày chết, mày chết. Bên cạnh những dòng chữ này, còn một dòng chữ nhỏ hơn, và viết đá thảo. Phải dán giấy này như cũ, mang theo chung mình, cho nó chi đánh hết của, trong văn rú. Nếu trong hang, không có dỗ vết tình đào, Thì về, sau, thì về sau, thì về nhà, nhà của cho, cho họ hoàng, mà thực cho họ 5.000 vàng. Và. Nếu thấy có người, thấy người chết, vào chỗ đoàn lọ, thì phải cẩn thận, mà hết sức chạy, báo chết, phủ báo của họ hoàng. hoàng. Sáng hôm sau, ông Châu Ngân lập xuống nhà sớm người tổ con lâm còn ngủ lì vì trên một chiếc cối. mấy đệ tớ thức dậy thưa rằng hắn cứ mê man nói đi những hang những núi những người chết với những người thắt cổ suốt đêm nên không ai ngủ được vì ai cũng sợ. ông con thổ đi bi bảo có để cho hắn nằm đó rồi quay lại dặn bốn người đàn ông ở ngoài sân đi vào. chú mày ăn cơm nam thật nhanh đi rồi sắp sửa đi theo tao có việc cần cầm đuốc cầm dao cầm dây mang sẻ cuốc và đóng sáu con ngựa. mọi người biết là có việc quan hệ lắm đi không biết khi quan châu dậy sớm như thế, mà lấy ăn mặc còn ghét hẳn hoi. Mình ông và nó bông tràm tắt để ngang lưng, chân đi dài, đôi biết thật xanh kéo lên, bó lấy ống quần, ngoài cùng lại quấn thêm một lần niềng vải. Bấy giờ ông đang chiếc lại cái than nhũ lớn, mà đứng đợi xem người ta đóng ngựa. Ngoài sân mới lùm buổi sáng, mới có vật thấy người vào chuồng thì đập chân xuống đất và phi tỏ rất mạnh. Ông cho bảo họ hãng lấy cỏ cho người ăn. dưới cái lửa cháy to rat manh ong cho bo ho hang lay co cho nguoi an duoi cai lua chay to Chiếu lên mặt sân một dãy ánh sáng mập mờ và lay động. Ông thương dùng ở dưới bếp, thổi cơm mau lên. Những người còn sùm sùm đắp chiếu ngủ trong sói hiên, nghe tiếng ông nói to, lụng đục chỗ dậy. Rồi người thì đi mở cổng, người thì vào bếp, người thì ra đằng sau, làm náo động cả cái cảnh lạnh lùng buổi sáng. Lúc ông quan thổ cơm nước đoạn, từ nhà trên đi lại xuống, thì thấy người bò hạ cũng đã ăn uống xong, và đứng mai nịt ở bên dốc con ngựa sụp cương cẩn thận. Trong xó hien nghe tieng ong noi to lung đuc cho day kiến gió mà còn thấy giá lạnh biển bên ngoài tất rất hơn nhiều. Ông Châu lấy một cái khăn vải chấm to, bịt kín lại hai tay và thắt xuống cằm. Ông đứng trước khung cửa, rước khoảng ánh sáng đỏ đỏ của ngọn nến yếu đuối bên trong và dặn người nhà phải giữ người tổ con lâm lại cho đến lúc ông trở về. Rồi ông bước ra, lên yên ngựa đi xuống sân để cho mấy người hầu dắt ngựa ra khỏi cổng. Trời mới tang tảng sáng, sương xuống dày quá đến nỗi không thấy được nhà cửa ở dưới chân đồi. Người ta bị cái thứ không khí ẩm thấp lạnh lùng mặc lấy mà thấy mình cách biệt với người đi bên cạnh. Ông cho quay lại, bảo hai thêm bộ hạ đi lên trước, còn ba tên kia đi sau. Sáu người cứ ngựa đi hàng một, nhưng ngồi trên mây, cứ thuộc lòng lần qua con đường nhỏ hẹp, mà ra khỏi châu Nga Lọc. Người đi đầu, không biết nên rẽ lối nào, dừng lại hỏi. Ông bật truyền lãnh, một cách rõ ràng. Cứ thẳng mạng văn rú và tiến lên. Ông quyết định xem họ cử động ra sao. Nhưng một người đều im lặng, lại không ra dáng lấy làm kinh lạ. Cái này ông chưa mới chuyển xuống, nhưng họ đã đợi nghe từ lúc mới bước chân ra. Và lại. Họ là những người rất can đảm và rất trung thành Tuy họ cũng tin và sợ Những cái ghê gớm của hàng thần Nhưng họ lại tin và sợ cái oai của ông Quân Châu chẳng kém Giờ từ bị sai phái Đi vào những nơi nguy hiểm như thế Thì họ còn sẵn lòng ngần ngại Nhưng bây giờ lại có cả Quân Châu cùng đi Không ai nói một câu nào Sáu cái đầu cùng chăm chú Cúi sông xuống khoảng đất ở phía trước võ ngựa chung quay đều mờ mịt không trông rõ vật gì Đi khỏi những tầng ruộng dạ cột gần sóng làng thì những đồi đất chen nhau ở trong đám sương mù lần lượt hiện ra, rồi lại lần lượt biến mất. Sáu người càng tiến thì chỉ càng thêm sáng, xương đạc cũng dần dần loãng thêm. Đường lối trông đã rõ, người thứ nhất ngoảnh lại đã trông thấy mặt người sâu cùng. Họ bèn bảo nhau thúc người chạy nhanh cho trống tới nơi và cho quyền rét. Được ra nửa đường, đường lối vân rú mới thấy hơi làm mờ ở sau cái màn hơi trắng đục. Đường lối đi rất khó, vì họ chọn toàn đèo tắt, phải đi qua hai ba dặm rừng cây thấp sơ xác. Và lên xuống nằm số giấy đồi đất liền nhau Bọn đền Tốc Văn Châu Chưa một lần nào dám hỏi ông ta Xem là đến Văn Dũ để làm gì Nhưng ông ta cũng cách nghĩa cho họ biết rằng Đến Văn Dũ trước hết là để khám phá những chuyện bí mật Sau để tra xét án mạng xảy ra ở đấy Nhưng cái cửa chính Mà ông không nói đến là đi tuyệt vàng Lúc bọn ông Châu đến cho núi Văn Dũ Thì đắp vào khoảng giờ thìn Tức là 8 giờ sáng Đỉnh núi vẫn như bị sương ăn Mà thân núi cả ngang Trông lù lù đen có vẻ xet an mang xay ra o đay nhung cai cớ chinh ma ong khong noi đen la đi tìm vang luc bon ong chau đen chân nui van du thi đap tức giận quan trông lên trong ngang len trong rồi đỡ mat từ bên phải qua bên trái chú ý nhìn từng cái kẽ núi lá cây chen trúc cho đến những gân trắng rất lớn nổi lên trên mặt đá màu xám xanh ông quan thổ xuống yên cùng năm người bỏ ha dắt ngựa đi từ sau lưng ra trước mặt núi rồi bồ dây cương của bốn gốc cây màu gần nhau đoan đóng tuốt gươm ra cẩn thận từng bước đi lên và bảo trước cho mấy người kia biết là có người khách chết treo để họ khỏi sửng sốt ông châu trông thấy người tắt cổ trước nhất nó hiện cho cảnh đá nhỏ và thẫm ăn màu với bộ quần áo màu tràm đến gần xem thì mặt vào bàn chân bàn tay của người khách đã sắm xỉ lại nhợt nhạt vì bị mưa rầm sương rượm đã lâu làm sao đám cây miếu bức tường vỡ là cái hang thần mà ta đã biết ông châu nhìn người thổ già nằm một phía nhưng không chú ý bằng nhìn hai hòn đá cao mọc trước cửa hang ông nhớ đến câu cửa hang văn rú trông như cái mồm có hai răng và nghĩ trước đến cách vào hang xem xét nhưng ông quay lại để khám xét người khách đã ông lít gươm bà với người đứng đằng sau ông tiến lên rẽ đám là cây dưới đất rồi ông bước đến bên kia bảng chuỗi lá ông đã thử cái tay sẽ sông nặng lên những mùi ghê thợ nhưng lúc ấy ông chỉ người thấy mùi ẩm mục của một niềm cây lá cao ngất và xanh um nhìn kỹ thì phía mặt bên kia của người khách cùng với phía sau gáy và vai bị rỉa be bét, màu thịt đỏ nhật như ruột của nâu non ông chú đưa gâm lên cắt cái dây thừng thì một vài con quạ vùng lên bay mất lưới gươm sắc vừa mới cưa cái thây nặng nề liền rơi trên mặt cỏ hai gối gấp lại trước nhất rồi gục đầu xuống cạnh trên bức tường ông châu sang người lật ngửa cái tay ra đất cỏ úa và lá ướt dính vào má vào mồm và đôi một con mắt đã trắng dã. người chết trong mặt giày vào khoảng ba mươi năm bốn mươi tuổi cặp môi trên dâu lún phún miệng hé mở hai hầm răng trắng cắn chặt lấy nhau ông châu xem ra thì biết người ấy bị giết chứ không phải là quyên sinh khách rơi thừng ở cổ chặp thiết vào như quai bám lên trên người khách và lôi xuống ở phía dưới cổ gần sức đòn gánh là có vết đâm rộng và sâu ông châu tuân bảo cởi hạng cúc áo của người khách ra nhưng sau lấy búi gươm rạch xuôi xuống ba vết lượt áo đã phanh mở ra mà trông như vẫn còn áo trong vì bụng mà người khách đã đen xám như chảm ở hai bên sườn người này bọn ông châu lại tìm được bốn vết nhát dao đâm nữa những vết dao ấy cũng như vết trên cổ sâu và rộng bằng ba đốt tay hình như người khách bị giết bằng một tứ đoàn kiếm hơn một phút đồng hồ ông châu đứng lặng cúi đầu trên cái thê ma lẫm nhu vet tren co sau va rong bang ba đot tay hinh nhu nguoi khach bi giet bang mot thu đoan kiem hon mot phut đong ho ong chau đung lang cui đau tren cai them ma lam nghi chưa là bộ mặt sợ hãi của người theo hầu cái cảnh tượng kỳ quá đến nỗi khiến họ không nói được lời nào mà có nói trong bụng họ không kịp nghĩ và không kịp hiểu chi hết Mấy nhiêu tự nhiên đứng sắt vào nhau nhưng cùng thấy cần phải đồng tâm hiệp lực họ nhìn nó quán thổ như quý hỏi nhưng ông ta lặng thinh gió thổi rung cành cây nằm rụng lác đác những giọt suong trên lá bỗng chốc lại thấy giọt thê thảm của mức một quả núi quen thuộc nơi hoang vắng bay ngang trời vừa kêu thôi để nó ở đây bây giờ đến hang núi. tiếng ông trâu nói hơi run run và hơi khà. ông hắng giọng một cái rồi nói to hơn. thôi, thôi đi, ra. đi ra. tiếng sang ngả qua núi đáp lại một cách rất dị thường và khiến cho cả người nói lẫn người nghe cùng có những cảm giác lạ. Là... ông trâu vừa bước ra vừa truyền. thằng non, thằng lường, theo ta đến đồng khai. còn ba đứa kia sắp sửa cuốc, dao, dây để vào văn dũ. Và năm người thấy ông quan trâu lúc bấy giờ oai nghiêm như cái gươm cầm trên tay một tiếng ông nói già ở chỗ này, họ được coi như lời thần thánh. trong lúc ba người chĩa nhau mấy báu đúc và mấy cuộn dây dài, thì ông chơi hai người kia đi lại bên cái xác khô của ông già thỏ. xác nùng khai nằm hơi nghiêng, đầu trở vào phía hang, cánh tay trái đè dưới mình, cánh tay phải quỳnh vào đưa lên trên không, cứng như cây củi gãy. ngón tay và chân đều rút quặp lại, chân chân rút thẳng, chân dưới hơi co lên. bộ mặt xám nhăn nhó trông rất xấu, mi mắt nhắm không liền, miệng há cứng ra lưỡi chuột vào trong họng. Ông có thổi xem kỹ hai tay hắn, thì quả như là người thổi cao lâm Phật khắp bàn tay dớm những vết máu rất nhỏ, bây giờ đã hóa thầm. Ông sai người cởi áo người chết ra xem, còn thương tích gì khác nữa hay không? Nhưng ngoài những vết sẹo to ở cánh tay và gần vú, sẹo của những vết thương khỏi đã lâu lắm, thì không còn thấy gì. Ông lật cho tôi áo trong của nùng khai, thì lấy ra được mảnh giấy cũ và nhau trên giấy vẽ đường nối đi đến văn du, và bên những câu giống y như mấy câu ở mảnh giấy hôm trước. Hãy hình vẽ phóng ra ở bên trong, trong vụng dã hơn hình mẫu, ông cầm lấy soi lên ánh sáng, thì không có gì lạ. Ông lầm ở một mình. Thì ra, chúng nó không ngờ gì, nên chúng nó tưởng rằng cứ chép lại những chữ trên mặt giấy kia là đủ. Chúng nó chết là phải lắm, đến tà là người trí thức, mà nếu không vì sự ngẫu nhiên, thì đời nào hiểu được cái mưu ghê giống của người tàu. Cuốn hồ, chúng lại chỉ học tục lòng những cái chữ vô lý ấy, mà dám sông phả vào đầy. Ông còn đang gật gù, nghi nhận ra một lẽ gì mới nghĩ, thì ba người bộ hạ đưa trông xâm vào quần áo, mà họ đoán là của người khách chết treo, cùng với bức địa đồ đã gần nát. Ông cầm lấy xem, rú những áo ướt ở trong bọc, rồi đứng lặng lặng. Mà người trao hầu trông thấy cái suy nghĩ sâu xa, ở cả những răng chán trong hai con mắt dưới lông mày, và cái miệng mâm mắm của ông châu, Rồi ông lại gật gù. Phải rồi, ta đoán không sai. Người này quyết là con chóc của bên quan tàu nhưng sao bây giờ mới sang đây ta có thể ngờ là mạch lấy thi chú kia khi đem sang tàu ta phải thất lạc nhiều lần hoặc bây giờ kẻ khác chiếm đoạt đến nay mới lại tìm thấy nhưng cái đó cũng không căn cứ vào đâu chỉ phải xét xem ai đến đây mà giết người kia mà kẻ giết người ấy sao lại giết hắn một cách lạ lùng như thế cái chết của người khách với của nùng khai này cùng bí mật như nhau nhưng mỗi người chết một cách ghê gớm khác ta đọc tuần đấy hôm qua thì có thể đồ rằng nùng khai chết Vì những hòn đá giết người Những hòn đá này Vì đâu mà giết được người Ta cần dò sắt cẩn thận mới biết được Rồi ông móc túi Lấy ra tờ giấy mỏng Ông tìm được ở trong mảnh giấy vuông của người thổ cao lâm Ông không đọc một chữ nào Vì ông đã thuộc hết Ông chỉ tự hỏi Người khách chết ở kia Vậy ai ra mảnh giấy vuông vào trong hang Trong hang có những ai Mà đủ khai làm thế nào Lại lấy được ra rồi chết Ông có thổ nói cô số cùng to lên Mà mắt ông vô tình nhìn vào mắt một người trong bọn bộ hạ. Họ không biết nói gì, chỉ dương to mắt nhìn nhau. Ông chưa phải đứng sững người lại, bước kéo của nồng khai lên cái sách nằm chơi đó, rồi ông bảo đốt đuốc và sắp dây, sắp sẻ cuốc để vào hàng thần. Trước khi bước chân lên, ông đứng xứng lại một lát, cố thật vào mắt soi vào khoảng đen tối trong hang. Mặt ông hơi có dáng lo ngại và nghi ngờ. Ông biết rằng, ông sắp dấn thân vào trong những sự quái lạ phi thường, nhưng ông cũng chấn tĩnh ngay lại được sáu bố đuốc đã cháy lên bùng bùng ông còn lấy một bó nhìn đông người bò hạ rồi truyền bây giờ đi vào hang năm người này quả thật là những người có cả đập bằng thép rèn bởi cái oai quyền và cái chiếc cương quyết của quan châu họ cầm đúp dưa cao lên hai người đi trước ba người đi sau bình tĩnh cùng với ông châu bước vào hang vằn rú bóng lờ khuất vào trong đám tối đen không cùng ngoài cửa hang cây cối là vẫn giữ cái vẻ hoạt động vô tình và lạnh nhẽo như hôm trước nhưng lúc hai người tổ cao lâm mới bước tới duy chỉ khác có một điều là thuê nghiệp khách đã thoi lùng lẳng ở dưới cái bàn và trước hang thần thêm một người nằm chết. Ánh đời đốt chứa sáng được một khoảng dài, khiến cho ông Châu trông thích trước những chú rẽ sắp bước tới, và làm chứa bớt cái hơi lạnh ở trong hang. Hang rộng chừng mười bộ, càng vào càng thích cao thêm. Dưới chân, đường đá rắn và trơn, nhiều quãng phẳng dễ đi như đã sửa sang từ trước. Lối hang khúc khuỷu, đi chưa được mấy, quảnh lại đã không trông thích cửa hang ở đâu. Ông có thổ ký lớn xem xét hai bên, thấy cái mỏm đá, hốc đá nào, cũng chú ý đến. Trên mảnh phát đá màu, dư mốc đủ các sắc ông cho mỗi chốc lại tự như sắp thấy những dấu hiệu dị thường nhưng không chẳng có gì là ghê gớm ly kỳ Cũng không thấy có vẻ gì là giết người hết từ cửa hàng trở vào thỉnh thoảng lại có một bóng nước hoặc ở giữa hoặc ở cạnh lối đi hợp với hai cái lạch chỗ nhỏ chỗ to theo chân tách đá nước ở lạch trong hơn nước suối ánh lửa đỏ soi xuống tận đáy thấy một lớp sòi nhỏ và trắng tinh nhiều lúc cả bọn cùng dừng chân không ai nói một lời nào thì thấy trong hang yên lặng chỉ nghe có tiếng dần nó cởi trên cao nhỏ xuống với những tiếng rơi bám vào trong khe tối bị mất giấc ngộ để khoanh lửa và có người vào năm bộ hạ càng vững lòng thì ông trêu càng lo ngại cái yên lặng và cái rắn tầm từ quả hang đá này như có vẻ lừa dối nham hiểm ông nghĩ đến những câu trong tờ di chúc bí mật những lời trong giấy này biết đầu trả đến những câu gạt mình để làm hại mình ở đây ông có ý hối hận vì đã không thử y hoi han vi nó dặn ở trong giấy là đo từ cửa hang vào cho biết chừng đã sắp đến nơi hay chưa Nhưng theo những ước đoán, thì đến chỗ đó chưa được nửa đường, và lại, ông còn muốn xem xét một lượt đã. Ông không để cho bọn hầu trông thấy cái lo ngại của mình, mà họ cũng không đủ sáng suốt để trông thấy được. Họ chỉ biết tôn trọng cái vẻ trầm ngâm của chùa họ trong lúc ấy, và hết sức vân theo lời ông. Giữa nơi kiến áo như thế, trong ruột và quả núi, chứa chắc nhiều điều bí hiểm, ông trông thấy như cách để thẳng về thẳng với thế giới. Ông lấy làm lạ rằng lòng cát nạp của mình bị lai động đến quá biet ton trong cai ve tram ngam cua chu ho trong luc ay va het suc vang theo loi ong giua noi kien ao nhu the trong ruong mot qua nui chua chac nhieu đieu bi hiem ong đau thay nhu cach ve thang voi the gioi ong lay lam la rang long can nap cua minh bi lay đong đen qua nhu the ong tinh tam lai để xem mình nghĩ gì. Ông ngờ rằng trong hang núi có một sức mạnh làm tâm trí ông mê mẩn. Ông nhìn thấy ánh sáng đỏ bập bùng của mấy bốn đuốc chiếu vào bốn chiếc đá. Rồi ông lại nhìn vao đầy tớ, họ lại nhìn ông. Vô lý thật, mình lại nạt mình chứ có ai đâu. Ông nghĩ bụng thế. Rồi ông truyền cho họ tiến lên, tắt bốn đuốc đi, khói sâu lên nhiều quá để bốn bóng cũng đủ rồi. Họ nghe theo lời ông và đi mấy bước nữa thì đến một vũng nước lớn, lan khắp đe ngang đường hang núi. Dư đúc lên soi, thì thấy đến chỗ rẽ mà vẫn chưa hết. Đá cho ấy trơn lắm. Nước chiếc thanh nhũ, xèo xẹt nhỏ xuống may con lửa, và mong như giọt chanh sau trận mưa rào. Ông Châu sai hai người cầm đúc tiến lên. Hai thằng ấy đi xem, cái chỗ nước này đến đâu thì hết. Hai người tức khắc phân lệnh, rồi nhanh chân dẫm lên lớp đá cụi trắng ở dưới đáy mà đi vào. Hai con nước lào đào soi dần vào có được tối đen rồi quất hẳn. Đừng một lát, tiếng chân khoan nước thấy rất lối hai người thổ nói vang lên, giọng vui mừng, như đấy làm lạ lắm. Quan châu à, chỗ này hết nước rồi, mà đang kia lãi sáng lắm, có lẽ là chỗ này an ra một cái bua hang khác cũng không biết chừng á. Ông châu liền tiến lên cùng với người bộ hạ. Ông để cả dây lon xuống nước, nhưng vừa lùi lại ngay, nước lạnh buốt, làm như rục mất chân. Ông chiu dắt không quèn nên bảo hai người cầm đuốc cho ông, bảo cho một người bộ hạ thứ ba để hắn cắm ngầm cai vũng nước ấy. Tiếng hai người đi trước vẫn nói lớn họ bàn nhau tách đuốc để dành đến lúc ra. Bọn sau đi được dàn ở đường, sắp tới chỗ rẽ, bỗng nhiên hai đứa kinh ngạc cùng kêu lên một lúc. Ông tru lớn tiếng hỏi, hai người không đáp chỉ gọi. Quan châu à, vào trong hang chứ? Dòng họ run run và ráo vội lên nhưng người sợ quá ngắn hơi thở. Quan châu à, lạ lắm, đi mau lên, đi mau lên. Ông trâu dùng người cắm bước thật mau. như là nói vừa rồi ban ngập lên cùng với tiếng nước rèo dưới những bước chân cua động khỏi chỗ vũng nước. Thì thấy ánh sáng mà hai người kia báo trước, ông trông ở trên lưng người cắm nhảy xuống, mỗi cái đến sau hai người cái xem, ông cũng sừng sốt như họ, đứng lại không nói được gì, ba người tới nơi cũng đứng được cười ra như thế, trước mặt họ, cách độ hai chục bước, trong một khoảng rộng và cao như một cái đập nhỏ, hiện ra một cảnh tượng quái gở, kinh hoảng.